thành công là rất hạn chế Gunther Hattok đã nói với Jaycee, nó đòi hỏi một tài năng lớn lao đó là một khẳng định sai lầm nàng nghĩ Jaycee đang đứng bên cửa sổ căn phòng khách sạn nhìn xuống mái bảo tàng Prado nhớ lại những gì nàng đã biết nó được mở cửa cho khách từ 10 giờ đến 22 giờ trong thời gian đó hệ thống báo động ngừng hoạt động Nhưng mỗi cửa phòng tranh đều có người gác Ngay cả khi gỡ được bức tranh xuống khỏi tường Trời suy nghĩ Càng không có cách nào thoát ra Tất cả đồ sách tay đều bị khám xét Ở các cửa giả vào Nàng quan sát mái nhà Và cân nhắc về một vụ đột nhập ban đêm Có vài trở ngại Thứ nhất là khả năng bị lộ rất cao Tracy đã thấy các ngọn đèn chiếu bật sáng về đêm Các mái nhà rực sáng đến mức có thể nhìn thấy nó từ xa hàng mấy dặm Cho dù có thể lọt vào nhà êm thấm thì lại còn vấp phải hệ thống báo động hồng ngoại và những người gác đêm Bảo tàng Brado dường như là bất khả xâm phạm Jeff đang tính toán gì đây? Tracy tin rằng Anh ta cũng muốn đạt bức của Goya kia. Dám mà biết được cái đầu xảo quyệt của anh ta đang mưu tính chi, thì mất gì mình cũng chịu. Tracy nghĩ, nàng chỉ biết quyết tâm. Không để anh ta đạt tới cái đích đó trước nàng. Nàng phải tìm ra một giải pháp. Sáng hôm sau, Tracy trở lại bảo tàng Prado. Không có gì thay đổi trừ những khuôn mặt của du khách. Tracy cẩn thận để ý tìm Jeff nhưng không thấy. Tracy nghĩ hẳn là anh ta đang nghĩ ra cách đánh các bức tranh. Đồ khốn kiếp. Tất cả sự quyến rũ mà anh ta thể hiện chỉ cốt làm cho mình bị phân tán và ngăn không để mình lấy trước đồ bức tranh mà thôi. Tracy tiến lại bước puerto lần nữa và đảo mắt nhìn các bức tranh khác gần đấy. Những người khác vẫn đầy vẻ cảnh gác, các họa sĩ nghiệp dư ngồi trên các ghế đầu trước ra vẽ của họ. Đám đông đi vào rồi đi ra liên tục và đột nhiên tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn lên. Mình biết cách phải làm rồi, nàng thầm reo trong lòng. Nàng gọi Gunther từ một buồng điện thoại công cộng trên phố Grand Via và Daniel Cooper đang nhìn từ cửa ra vào của một tiệm cà phê gần đấy. Xem chừng sẵn sàng trả cả một năm tiền lương để biết được Tracy đang gọi cho ai và nói gì. Nhưng tin chắc đó là một cú điện thoại gọi ra nước ngoài và cũng chẳng ai thèm ghi âm lại câu chuyện đó. Ông ta thấy nàng lần đầu tiên mặc chiếc váy màu xanh nhạt Lộ ra cặp chân trần Để bọn đàn ông có thể nhìn ngắn mà Ông ta nghĩ Đổ đĩ thoã Và giận sôi lên Trong khi đó Tracy đang kết thúc câu chuyện trên điện thoại Phải bảo đảm Đó là một người nhanh nhẹ nhé Cân Thơ. Anh ta chỉ có tất cả là 2 phút Thành công hay không Phụ thuộc vào 2 phút ấy thôi gửi chino hồ sơ số y 72830 người gửi John Cooper mật chích yếu Tra Whitney tôi cho rằng đối tượng đang ở Madrid để mưu tính thực hiện một vụ tội phạm lớn mục tiêu có thể là bảo tàng Ronald Cảnh sát Tây Ban Nha có thái độ bất hợp tác, nhưng tôi sẽ đích thần theo dõi đối tượng và sẽ bắt giữ cô ta vào thời điểm thích hợp. Hai ngày sau, vào lúc 9 giờ sáng, Tracy ngồi trên chiếc ghế trong vườn Retiro, một công viên xinh đẹp nằm giữa thủ đô Madrid và đang cho những con chim bổ câu ăn. Công viên này cuốn hút người dân Madrid với hồ nước đầy trong veo Cây cỏ sum xuê được chăm sóc chú đáo và những sân khấu nhỏ để biểu diễn cho trẻ em. Sira một ông già tóc đã điểm bạc, lưng hơi gù, bước dọc theo lối mòn trong vườn và khi đến bên chiếc ghế, ông ta ngồi xuống cạnh Tracy, mở chiếc túi giấy và lấy ra những màu bánh mì vụn ném cho đàn chim. Xin chào tiểu thư! Xin chào! Ông có thấy khó khăn gì không? Không cô ạ, thời gian và thời điểm là tất cả những gì tôi cần. Hiện thì chưa có, Tracy nói, nhưng sẽ có ngay thôi. Ông ta cười một nụ cười móm mém. Cảnh sát chắc sẽ phát điên, chưa ai làm thế này bao giờ. Do vậy mà sẽ thành công đấy, Tracy đáp. Tôi sẽ thông báo với ông sau. Nàng tung mầu vụn cuối cùng cho đàn bộ câu và đứng dậy, bước đi. Làn váy lụa đong đưa trên hai đầu gối sao mà khêu gợi. Trong lúc đó, đàn em Cooper đang lục soát căn phòng khách sạn của nàng. Ông ta đã thấy Tracy rời khách sạn đi về phía công viên và vì nàng không yêu cầu mang đồ ăn lên phòng nên Cooper cho rằng nàng đi ăn sáng đầu đó. Ông ta tự cho phép mình có 30 phút. Việc đột nhập phòng Tracy chỉ đơn giản là tránh né các cô hầu và sử dụng một chiếc móc đặc biệt để mở khóa. Ông ta biết mình phải đang tìm kiếm cái gì? Một bản sao của một bức họa. Không thể đoán biết được Tracy định đánh cháo nó bằng cách nào, nhưng ông ta tin chắc mưu đồ của nàng phải là như vậy. Ông ta lục soát một cách thành thạo, nhanh chóng vào hoàn toàn trong im lặng, không để lọt qua mắt một thứ gì. Sau cùng là phòng ngủ. Ông ta ngó vào tủ áo, xem xét từng chiếc váy, áo và rồi quay sang chiếc tủ con mốt, rút ra từng ngăn kéo một. Tất cả đầy những quần lót, xù chiêng và tất chân. Ông ta nhặt một chiếc quần lót màu hồng lên và áp nó vào má, mơ màng từ mùi thơm quyến rũ của da tiệt nàng. Và đột nhiên ở khắp nơi đều có mùi thơm ấy cả. Ông ta đặt chiếc quần lót lại chỗ cũ và nhanh chóng ngó qua các ngăn kéo khác. Không thấy bức tranh nào hết. Ít phút sau, ông ta bỏ ra ngoài cũng nhanh như khi đến và cắm đầu cắm cổ đi tới một ngôi nhà thờ gần đấy. Sáng hôm sau, Tracy rời khách sạn Reed, Daniel copper bám theo. Giờ đây, Cooper thấy giữa bọn họ có một sự gần gũi chưa từng tồn tại trước đó. Ông ta đã biết mùi da thịt của nàng, đã thấy nàng tắm, đã được ngắm thân thể trần chuồng của nàng ngập trong làn nước ấm. Nàng như đã hoàn toàn thuộc về ông ta để ông ta mặc sức hủy hoại. Cô Pờ đã quan sát nàng đi bộ dọc theo phố Grand Via, xem hàng hóa bày trong các cửa hiệu và theo nàng vào một cửa hiệu bách hóa lớn, thận trọng dừng ở ngoài tầm mắt nàng. Ông ta thấy nàng nói gì đó với một nhân viên rồi đi về phía phòng vệ sinh nữ. Cô Pờ đứng gần đó, thất vọng. Đó là nơi mà ông ta không thể theo vào. Giá mà Copper lọt được vào trong thì ông ta đã có thể thấy Tracy đang nói chuyện với một người đàn bà to béo chạc tuổi trung niên. Bà lưu ý nhé. Đứng trước gương, Tracy vừa nói vừa bôi thêm son lên môi. Sáng mai, 11 giờ. Người đàn bà lắc đầu. Không nên thưa cô, ông ta không thích như vậy đâu. Không còn ngày nào tồi tệ hơn ngày đó cả. Ngày mai, Thái tử Luxembourg sẽ đến đây trong một chuyến thăm cấp nhà nước và báo chí đưa tin rằng ông ta sẽ được đưa tới thăm bảo tàng Prado. Vậy là sẽ có thêm cảnh vệ và cảnh sát, cảnh gác trong khắp bảo tàng. Càng đông càng tốt, ngày mai... Tracy bước ra cửa và người đàn bà nhìn theo lầm bẩm Thật kỳ quái. Phái đoàn hoàng gia Luxembourg được dự kiến sẽ đến bảo tàng Prado vào đúng lúc 11 giờ. Và các đường phố quanh đó đều bị cảnh vệ quốc gia chặn lại. Do sự chậm trễ của buổi lễ tại dinh Tổng thống, mãi đến gần giữa trưa phái đoàn mới đến. Các xe mô tô cảnh sát xuất hiện cùng với tiếng còi hú dầm dĩ, hộ tống đoàn xe gồm 5-6 chiếc chạy tới trước cửa thềm bảo tàng Prado. Tại cổng vào, Giám đốc Christian Machada nóng lòng chờ đợi khách quý. Trong buổi sáng, Machada đã kiểm tra cẩn thận để bảo đảm rằng mọi thứ đều chú đáo, và còn những người khác đều đã được nhắc nhỏ phải đặc biệt cảnh giác Viên giám đốc vốn rất tự hào về bảo tàng tranh của mình, và ông ta muốn gây một ấn tượng tốt đẹp với thái tử. Có bạn bè ở những vị trí cao thì bao giờ mà chẳng có lợi, mà cha đà nghĩ, và có khi tối nay mình còn được mời tới cùng ăn với thái tử tại sinh tổng thống cũng nên. Điều hối tiếc duy nhất của Machada là việc không có cách nào chặn cái đám khách du lịch đang lang thang khắp chỗ trong bảo tàng. Tuy vậy, các cảnh vệ tùy thân và nhân viên an ninh của bảo tàng sẽ đảm bảo việc giữ gìn an toàn cho Thái Tử. Tất cả đều đã sẵn sàng. Phái đoàn Hoàng gia bắt đầu thăm tầng lầu chính. Viên giám đốc đón vị thượng khách rất nồng nhiệt và tháp tùng ông ta. Theo sau là các cảnh về vũ trang đi qua căn phòng có mái vòm lớn vào các căn phòng trưng bày tranh của các họa sĩ Tây Ban Nha hồi thế kỷ 16, Juan de Juánez, Pedro Machuca, Fernández Janos. Vị thái tử bước chậm rãi thưởng thức những gì đang trưng bày trước mặt. Ông là người bảo trợ cho nghệ thuật và thực sự yêu quý các họa sĩ những người có thể làm cho quá khứ sống động và trở nên vĩnh hằng. Thậm chí, vì bản thân không có năng khiếu hội họa, ông còn thấy ghen tị khi thấy các họa sĩ nghiệp sư đứng trước các giáo vẽ, đang cố chộp lấy những nét thiên tài của các giành họa. Khi phái đoàn đã thăm hết lầu trên, Machada tự hào nói, Và bây giờ, nếu ngài cho phép, tôi xin đưa ngài xuống tầng dưới thăm Goya. Tracy đã trải qua một buổi sáng hết sức căng thẳng. Khi vị thái tử không đến được bảo tàng Prado vào lúc 11 giờ như dự định, nàng đã bắt đầu lo lắng. Tất cả các sắp xếp của nàng đã được tính từng giây và cần có sự có mặt của thái tử để tham gia vào kế hoạch này. Tracy đi từ phòng này sang phòng khác, lẫn vào đám khách tham quan Và cố tránh không gây bất kỳ sự chú ý nào Ông ta không đến mắt suy nghĩ Mình sẽ phải hoãn lại thôi Nhưng đúng lúc đó Nàng nghe tiếng cò xe cảnh sát vọng lại từ ngoài đường